thì bốn bề quạnh quẽ không một bóng người. giữa lúc mà chàng đang nghi hoặc bất thình lình có âm thanh trầm trầm lọt vào tai. này thông thả đã. địa ngục thư sinh liền dừng chân. chàng nghe rõ âm thanh gọi mình là tiếng của thiên đài ma cờ nàng ẩn mình sau một gốc cây lớn đang đưa tay ra vẫy chàng. địa ngục thư sinh hỏi có chuyện gì vậy. Thiên đài Ma Cơ vẫn giữ giọng trầm chầm, chầm. Đừng có lớn tiếng, ngươi lại đây mà coi. Địa ngục thư sinh chạy tới. Thiên đài Ma Cơ đưa tay ra, toàn nắm lấy địa ngục thư sinh. Chàng gắt lên. Đừng có mở động vào mình tại hạ. Thiên đài Ma Cơ ngạc nhiên, nàng rút tay về, ra chiều bẽ lẽn hỏi. Ngươi đừng có mà khi người thái quá. Ngươi đã coi ngoài rừng, vậy có thấy gì không? Địa ngục thư sinh cũng dựa vào một gốc cây rậm rạp gần chỗ thiên đài ma cơ. Chàng nhìn qua kẽ lá ra ngoài thì chỉ thấy một vùng quả rậm. Gần ven rừng có mấy chục bóng người lố nhố. Trong đó hai gã áo trắng cắp một thiếu nữ áo hồng. Màu hồng và màu trắng phân biệt rất là rõ rệt, đập ngay vào mắt của chàng. Địa ngục thư sinh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Hai gã áo trắng chính là hai tên sứ giả ở ngũ lùi cung. bị trang đánh và chạy trốn lúc nãy trước mặt hai gã áo trắng là một lão già mặc bạch bào bao nhiêu người áo đen và áo đằng trước đều thêu bằng chỉ trắng một con chim mừng rất lớn đang xòe cánh một lão già áo đen đang đứng đối diện với lão già mặc bào trắng thiên đài ma cờ hạ thấp giọng nói những người áo đen đó là thuộc hạ bang thần ưng còn lão bạch bào là bạch sát thần trịnh cồn Làm vẻ đội, thống lĩnh tại ngũ lùi cùng Lão là một tay cao thủ vào bậc nhất nổi tiếng võ lầm hiện nay Địa ngục thư sinh lạnh đùng nói Tài hạ biết rồi Tôn giá kêu Tài hạ đứng tại đây là có ý gì Thiên đài ma cơ đáp Trước là để xem vụ náo nhiệt này Sau là để chờ cơ hội ra tay Địa ngục thư sinh nói Nhưng mà tại hạ không nhấn lại được. Thiên đài mà cường ngắt lời. Lại còn nhiều cao thủ ẩn nấp trong bóng tối. Họ cũng đều vì thành phận mà đến. hiện đại muốn giết người thì cứ giết cho bằng thích. Còn muốn cứu thiếu nữ áo hồng thì e rằng khó lắm. Địa ngục thư sinh buông thòng. Chưa chắc. người đừng tự tin thái quá. Bây giờ địa ngục thư sinh mới chấn định lại tinh thần. phân tích tình trạng trước mặt, chàng cho rằng thiên đại ma cừ đã kiềm chế thiếu nữ áo hồng, rồi trao lại cho bọn thuộc hạ để mà trông coi. Đoàn chàng Ben đàm phán với mình để mà đưa ra điều kiện, còn hai tên sứ giả ở ngũ lôi cùng, sau khi gặp bạch sát thần Trịnh Côn, Ben cùng nhau quay trở lại. Mục đích của chúng là có thể kiếm chàng để báo thù cho hai tên sứ giả đã bị chàng đánh chết, rồi ngẫu nhiên. Chúng gặp hai tên thủ hạ của thiên đại ma cơ và thiếu nữ áo hồng. Chúng liền phóng trường đánh chết hai thiếu nữ kia để cướp lấy thiếu nữ áo hồng. Cứ coi tình trạng của hai thiếu nữ bị tham tử thì đúng là chúng bị chết và ngũ lôi trường. Địa ngục thư sinh còn đang suy nghĩ, bỗng nghe vệ đội thống lính bạch sát thần trịnh Cồn lớn tiếng nói. Hồng đường chủ! Đừng làm tổn thương đến tình cảm giữa hai bên. Lão già áo đen được kêu bằng hồng đường chủ cởi đáp. Ồ, oh, trịnh thống lãnh. Đây là địa hạt của tệ bàng. Bạch sát thần trịnh côn ngắt lời. Nhưng tệ hạ đã tìm ra được người. Hồng đường chủ cãi lại. Trong quản hạt của tệ bàng, chẳng thể để cho người ngoài xâm nhập vào. bạch sát thần trịnh côn hỏi thế theo ý hồng đường chủ thì phải làm thế nào bây giờ các hạ để lại thiếu nữ đó bản nhân sẽ kính cẩn tiến hành các hạ quay về trịnh côn sẵn giọng liệu hồng đường chủ có làm được như thế chẳng các hạ muốn nhìn thấy sự thực ử trịnh côn cười đáp ồ oh, thế ấy chẳng phải Là bản nhân coi thường các hạ đủ, Nhưng các hạ không chịu nổi một đòn của bản nhân đâu Hồng đường chủ tức giận quát lên Họ trịnh kia Ngươi đừng giờ thoái dưới mắt không người ra nữa Bản nhân nói thực đấy Hãy coi trưởng đây Hồng đường chủ vừa nói Vừa phóng trưởng đánh vào bạch sát thần trịnh côn Bình một tiếng nổ rùng rợn. Bạch sát thần trịnh côn lùi lại một bước dài hắn chịu tiếp một đoàn chứ không phản kích hắn cất giọng lạnh lùng nói hồng đường chủ đường chủ muốn bắt buộc bản nhân phải giết người chẳng người đừng có ngông cuồng hồng đường chủ vừa quát vừa phóng trường lần thứ hai bạch sát thần trịnh côn vùng trường lên phản kích đánh dầm một tiếng như là sấm sét tiếp theo lờ một tiếng rú rùng giận hồng đường chủ loạn choạng người đi mấy bước ngũ quan ứa máu tươi rồi ngã lăn ra điều ngục thư sinh bất giác buột miệng la lên ngũ lùi trường thật là bá đạo bằng chúng bang thần ưng phẫn nộ gầm lên ba bóng người vượt đám đông nhảy sổ ra ba thành trường kiếm vùng lên khí thế cực kỳ mãnh liệt nhằm chụp xuống bạch sát thần trịnh côn lại mấy tiếng rú thê thảm chói tai vang lên ba tên kiếm thủ bị hất ngược lại Xem chừng cũng không thể nào sống được nữa Tiếng quát tháo ầm ầm, Lại mười mấy tên kiếm thủ Chơi nhau ra Nhảy sổ vào bạch sát thần Cùng hai tên sứ giả Đang cắp thiếu nữ áo hồng địa ngục thư sinh vừa cất bước vừa nói Đây là một cơ hội rất tốt Bất thình lình Một tiếng quát làm chấn động toàn trường Hãy dừng tay Bang chúng trong thần ưng vội vàng lùi lại Một lão già oai phòng lẫm liệt, vạt áo trước ngực, theo một con phi ưng, từ từ bước vào trong trường. Bạch sát thần trịnh côn chắp tay nói, Bàng chủ dã lầm, có điều gì dạy bảo? Người mới đến đó, chính là thần ưng bàng chủ, cổ Ngọc Xanh. Lão đáp, trưởng lực của trịnh thông lãnh, thật là bá đạo đấy. Không dám, tại hạ lâm vào tình trạng bắt buộc phải động thủ. mong rằng bang chủ lượng xét trò. thân ưng bang chủ cô ngọc xanh đáp học nghệ không tình thì chết chứ chẳng trách ai được có điều ở trong quản hạc của bản bang mà trịnh thống lãnh làm như vậy thì dường như miệt thị bản bang không có người bạch sát thần trịnh côn ngắt lời bang chủ dạy thế thì tệ hạ biết nói làm sao đây Cổ Ngọc Xanh nói Quý hội cùng bản bảng Trước nay không có liên quan gì Nếu trịnh thống lĩnh để lại người Rồi rút lùi Thì bản tọa bỏ vụ này không nói đến nữa Bạch sát thần trịnh côn trầm ngâm một chút rồi đáp Xin bằng chủ thứ cho Tại hạ không thể vâng lời được Ồ oh, Được lắm Vậy bản tọa muốn lĩnh giáo ngũ lội trưởng Của trịnh thống lãnh Bạch sát thần trịnh côn nghiến răng nói. Tại hạ vâng mệnh trên làm việc, đâu dám để nhục đến sứ mạng. Đành chịu liều mạng để mà bổi tiếp bang chủ. <cười> Người động thủ đi. Xin bang chủ giải chiều trước. Người đừng giả vờ làm bộ khiêm tốn nữa. Mấy nhân mạng của bản bằng cần phải được phúc đáp bằng cách nào. Bạch sát thần trịnh côn ngắt lời. Vậy thì tại hạ xin thất lễ. Lão vừa nói, vừa phóng ngũ lôi trường, thế mạnh bằng vạn cân đánh tới. Thần ưng băng chủ đẩy song trường ra đón tiếp. Một tiếng nổ lòng trời lở đất, đá chạy cát bay. Cả một vùng cỏ cũng tung lên. Hai bên đều lùi lại một bước dài. Tình thế vẫn quân bình. Nội lực của hai người cùng kinh tâm động phách. Bạch sát thần trịnh côn trong lòng đã thấy hơi runn. Lão lại vùng trưởng lên. Một chàng cười hồ hố như là xé bầu không khí, bay bồng lên mây từ đằng xa vọng lại. Tiếng cười càng lại gần càng mãnh liệt, khác nào tiến sét vang rèn không ngớt, như là đánh vào từng người trong không trường. Thiên đài Ma Cơ đứng ở trong rừng, run lên nói. Đó là thuật thiên chấn, vô tình tẩu đến nơi rồi. Địa ngục thư sinh tưởng chừng như là màng tay của mình bị thùng. mạch rung động, khí huyết nhộn nhạo cả lên. Trang liền theo những khẩu quyết mà Thiên Đại Ma Cơ vừa truyền thụ cho, để mà phong tỏa huyệt đạo, thì quả nhiên thấy đỡ bị uy hiếp nhiều. Trong không trường, Bang chúng bang thần ưng đầu tới tấp ngồi xuống đất, mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng. Bang chủ Cổ Ngọc xanh và Bạch sát thần Trịnh Cồn cũng biến đổi sắc mặt, người lảo đảo không ngớt. Hay tên sứ giả cấp thiếu nữ áo hồng bất giác buông tay ra rồi từ từ ngồi xuống tiếng cười vẫn mãnh liệt chẳng suy giảm chút nào tựa hồ như là làn sóng biển gầm thét lên đùng đùng bọn đệ tử bàn thần ưng kém công lực kế tiếp nhau ngã xuống miệng mũi đầu đổ máu tươi cổ ngọc xanh cùng trịnh côn chán toát mồ hôi nhỏ giọt xem chừng không chống được bao lâu nữa nếu mà tiếng cười còn tiếp tục thì bao nhiêu người trong trường khó lòng có lấy một người thoát chết. Địa ngục thư sinh ngó thấy cũng kinh hồn táng đầm, mới biết sự lo xà của thiên đại ma cờ không phải là thừa. Chàng rất là để ý đến thiếu nữ áo hồng. Nhưng mà lạ thầy, dường như nàng không có cảm giác gì hết. Cứ chân chân đứng ỉ ra, không lên tiếng, mà cũng không nhúc nhích. Thiên đài ma cờ lại lên tiếng. hỏng rồi, thiếu nữ áo hồng đã bị họ điểm huyệt kiềm chế. không thể cử động được nữa. Song thuật thiên chấn, vẫn làm cho nàng bị tổn thương. Ta e rằng, tính mạng của nàng khó mà bảo toàn. Điều ngục thư sinh xoay chuyển ý nghĩ, trang toan bay mình nhảy vào. Giữa lúc ấy, tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Một lão già đầu dầu tóc bạc, mặt đỏ đầu hói, kiểu đi như là nước chảy mây trôi. Lão lạng vào không trường. Thiên đài mà cờ khẽ nói, Là vô tình tẩu đấy Vô tình tẩu đứng giữa trường Vừa vẩy tay vừa lạnh lùng nói Sao? Con không cút đi ư? Con đứng lại chờ chết hay sao? Thần ưng bang chủ cổ Ngọc Xanh chuyển động thân hình Đi đầu tiên ra phía ngoài trường Những tên thuộc hạ của lão Đều táng đầm kinh hồn Hấp tấp cất bước theo sau Chúng mang sắc chết Hoặc là đỡ người bị thương un un kéo đi Về đội thống lĩnh ngũ lôi cùng là bạch sát thần Trịnh Côn cùng hai tên sứ giả đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi rút lui vào rừng. Bây giờ vô tình tàu mới đi về phía thiếu nữ áo hồng. Điều ngục thư sinh đứng trước tình hình này chẳng thể nào không xuất hiện. Chàng không hiểu mình có đấu được với vô tình tàu hay không. Nhưng chàng vì thiếu nữ áo hồng tất là phải mạo hiểm một phen. Người chàng vừa chuyển động. Thì thiên đài Ma cờ khẽ nói, Hãy chờ một lúc nữa xem sao đã. Bỗng một quái vật trên trắng dưới đen, tròn đúng như là trái cầu thịt, lăn vào trong trường. Điều ngục thư sinh định thần nhìn kỹ, thì là một quái nhân lùn tịt và béo sưng béo xỉa. Mái tóc bạc của lão chia ra hai bên, rủ xuống mang tay, dài hơn một thước. Lão mặc áo đen, nhưng là ở xa trông nửa trắng nửa đen. Lão chẳng giống một ai hết, Tường trưng dưới gầm trời này, không tìm đâu ra một người có tướng quái dị như lão. Lão quái nhân vừa mở miệng, thì cũng chỉ như là tiếng người thường. Lão nói, Lão đệ, lão đệ bất tất phải vội vàng. Ờ, chúng ta hãy bản định với nhau đã. Vô tình tàu quay phát lại, biến sắc, run lên hỏi, Táng thiên ông, thiên ông còn chưa chết ừ. Bài chữ Táng thiên ông, khiến địa ngục thư sinh cùng thiên đài ma cơ đều chấn động tâm thần. Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng có một cảm giác là quái vật khủng khiếp này, trước kia chỉ nghe tiếng đồn, bây giờ vẫn còn sống ở nhân thế. Mà lão xuất hiện chỉ vì phò thạch Phật ử. Theo lời đồn thì quái vật này đã có từ 60 năm trước đây. Quái vật lấy chữ ông để mà tự xưng. Người võ lầm, cả đàn bà, trẻ con đều biết tiếng. Những nhân vật hắc đạo nghe dành đầu mất vía. Chính giả hiện nay lão phải quá trăm tuổi. Không ngờ, lão may danh ẩn tích mấy chục năm, đến bây giờ lại xuất hiện lại. Vô tình tàu đứng ngẩn ra một lúc, rồi lớn tiếng hỏi. Các hạ, có điều gì dạy bảo? Táng thiên ông cười hạ hạ đáp. Uh, uh, lão đệ, lão đệ cung ta là sắp chết cả rồi. Ta khuyên lão đệ. Nên bỏ tham tâm đi một chút Vô tình tàu hỏi Các hạ nói thế Là có ý gì Ta muốn rằng Lão đệ buông tay Đừng để ý đến thạch phật thạch phiến gì nữa Nếu không thấy thì sao Ờ thì đành là phải đánh nhau Thắng phụ được giải quyết bằng cách nào Ờ thì bền bại thì chạy đi Thế còn uh, bền thắng thì sao? Uh, thì uh, lấy con nhỏ kia đem đi. Vô tình tàu cười hà hà nói. Tháng thiên ông, mồm miệng các hạ có vẻ đàng hoàng lắm. Nhưng mà khí cốt lại rất là hiền hạ. Nói qua nói lại, các hạ vẫn còn thèm khát thành Phật mà tới đây. Tháng thiên ông ngắt lời. Uh, thì uh, lão đệ, lão đệ đừng tưởng mình đã là giỏi lắm rồi. Giữa ta và lão đệ Đừng hòng chấm mút vào đó Vô tình tàu sửng sốt hỏi Các hạ bảo sao Thì cái con nhà đầu này Tuy là công lực tầm thường Nhưng thị có chỗ dựa lưng rất là mạnh Chúng ta không thể ăn đứt được đâu Câu nói còn vù vừa lắm Thị dựa vào ai Nhân vật nào mà dám coi Táng thiên ông không vào đâu Thì bất tất phải biết là ai Nhưng đó là điều ta nói thực đấy Vô tình tẩu nhìn thẳng vào mặt của táng thiên ông hỏi Các hạ đã sợ người đó sau không bỏ đi Mà còn dính vào cho bận tâm Táng thiên ông lắc đầu nói Thì không được Không được Vụ này ta nhất định phải can thiệp Nếu can thiệp không được thì sao Ờ thì uh, sẽ có người khác can thiệp, nhưng uh, bản nhân tự tin không đến nỗi khổng sòng. Vô tình tàu rằn rộng. Dù sao, bản nhân quyết không để cho bất cứ ai dính vào thạch Phật. Táng thiên ông lê con người tròn ủng như là trái cầu lại gần nói. Ờ thì uh, xem chừng giữa chúng ta, cần uh, phải đánh nhau mất rồi. Trong rừng, thiên đài ma cư cúi đầu bảo địa ngục thử sinh. Hai lão khọm già này đánh nhau thì rất có lợi cho chúng ta. Điều ngục thư sinh hứng hở đáp Đừng nói đến hai chữ chúng ta. Tại hạ không ưng hợp tác với tôn giá đâu. Thiên đài Ma cơ hơi biến sắc rồi hỏi móc Hạ tất, ngươi phải làm bộ thủy chung với thiếu nữ áo hồng. Chưa chắc nàng đã tiếp nhận mối tình cảm của ngươi đâu. Điều ngục thư sinh thẹn quá hóa giận quát lên Ngươi im miệng ngay. Việc của ta, ta không muốn ai dính vào." Trường phong nổ ầm ầm, nghe đình Tài nhức óc. Hai lão quái đã xảy ra một cuộc động thủ, tình thế rất là rùng rợn. Nếu như mà không trông thấy thì không thể nào tìm được. Trong vòng 10 trượng, cây cối gãy nát ngổn ngang. Giữa lúc ấy, có tiếng gọi từ đằng xa vọng lại. "Địa ngục thư sinh, qua bên này." Địa ngục thư sinh giật mình quay lại hỏi: Là ai? Người đến đòi nợ. Ta nợ gì ngươi? Ngươi hãy qua bên này, rồi ta sẽ nói cũng chưa có muộn. Địa ngục thư sinh băng mình vọt vào giữa rừng sâu. Mấy bóng trắng đã đứng chờ ở đó. Rõ ràng là bọn bạch sát thần trịnh côn. Nhưng mà bọn này tăng lên đến 8 người. Địa ngục thư sinh vừa dừng chân, thì bọn người áo trắng liền bao vây chàng vào giữa. Bạch sát thần trịnh côn nha răng cười, coi bộ rất là hung dữ. Hắn hỏi, địa ngục thư sinh, phải chăng ngươi đã hạ sát hay bị sứ giả cô bản cùng. Đúng rồi. Hai mạng người đó, ngươi tính sao đây? Thế theo ý kiến các hạ thì phải làm sao? Nợ máu thì phải trả bằng máu. Địa ngục thư sinh mặt lộ sát khi nói, Tài hạ e rằng, mỗi ngày một nợ nhiều thêm thôi. Bảy tên áo trắng nghe chàng nói như vậy, tức giận gầm lên một tiếng, toàn xông lên động thủ. Nhưng bạch sát thần trịnh côn đã khoát lên. Người chớ có ngùng cuồng, hãy nạp mạng cho lão phu đi. Song trường vừa vung lên, thì một trận gió âm ầm nổi dậy như là sấm sét, nhằm địa ngục thư sinh đánh tới. Thế trường cực kỳ mãnh liệt, khiến cho người ta phải lắc đầu lẻ lưỡi. Địa ngục thư sinh vung trường lên để mà nghinh địch. một tiếng nổ như là sấm vàng, địa ngục thư sinh loạn trọn người đi. bạch sát thần cũng phải lùi lại một bước. hai tên áo trắng đứng sau lưng hắn, nhân lúc địa ngục thư sinh loạn trọn người đi, phóng người trưởng ra một kích, thế trường vô cùng mãnh liệt. địa ngục thư sinh lao đảo người về mẹ hữu, thì ba tên này lại phóng trưởng đánh giả. thế là ở phía sau lưng và một bên của chàng. Bị những luồng kinh khí nặng như là non hất lại đến bên bạch sát thần. Bạch sát thần đã thủ thế chờ đợi, liền phóng trưởng đánh ra. Hai tên áo trắng phía chính diện lại phát trưởng đánh tới. Những luồng kinh khí khủng khiếp giao nhau, mờ cuồn cuộn như là gió lốc, làm cho khí huyết của địa ngục thư sinh phải nhộn nhào. Mắt chàng nổ đom đóm, người chàng xuyên đi đào lại. Tám người áo trắng liên thủ và sử trường pháp ngũ lùi, sức mạnh có thể hất gò đất thành bình địa. Thế mà địa ngục thư sinh không hề bị thương. Nguyên một điểm này cũng đủ khiến cho người ta phải hãi hùng. Địa ngục thư sinh sát khí đằng đằng, nhảy sổ vào bạch sát thần. Bạch sát thần vùng song trường lên phản kích, khiến cho địa ngục thư sinh phải lạng người sang mé tà. Mẹ hữu và phía sau, bốn tên áo trắng lại phát trường đánh tới. huỵch huỵch hai tiếng vang lên hai gã áo trắng ngã lăn ra địa ngục thư sinh cũng bị luồng kinh lực ghê gớm hất mạnh đi bạch sát thần la lên phải vây hãm gã đừng cho gã tiến gần lại trường phong rít lên âm ầm như là sấm sét xô đầy hết lớp này đến lớp khác luồng kinh khí này nặng đến vạn cân địa ngục thư sinh bị chấn động đầu nhức mắt hòa khí huyết nhộn nhạo cả lên Hiển nhiên, địa Ngục Thư Sinh chỉ đánh gần mới có lợi. Người nào đã bị chàng đánh trúng thì không ai khỏi chết. Kẻ đối đầu với chàng, nhất là Bạch Sát Thần, trường lực của hắn đã mãnh liệt phi thường, mà kinh khí dày đặc khiến chàng cơ hồ nghẹt thở. Chàng không còn cách gì để mà phản kích đường nữa, bất cứ về phía nào. Bất thình lình, một bóng người vọt vào trong trường nhanh như là điện chớp. một tiếng rú khủng khiếp từ miệng của bạch sát thần trịnh cồn phát ra, làn trưởng phòng ghê gớm tự nhiên mất hết uy lực, địa ngục thư sinh nhếch răng nhảy vọt ra ngoài vòng chiến, Huỵch huỵch, hai gã áo trắng ngã lăn ra, rồi tiếp tục những tên khác cũng ngã theo. chỉ trong chớp mắt ngoài bạch sát thần không một tên nào thoát khỏi, địa ngục thư sinh đảo mắt nhìn quanh thì thấy bạch sát thần mặt đầy sát khí. Đang dọt từng bước một Về phía thiên đài ma cơ Thiên đài ma cơ Vẫn thảm nhiên như là không có chuyện gì Nhìn địa ngục thư sinh mỉm cười Bạch sát thần dường như Đã phát giác ra thiên đài ma cơ Hắn vội nghiêng người đi Địa ngục thư sinh nhìn hắn Bằng cầm mắt hung dữ Nhảy sổ lại Bạch sát thần không nói nửa lời Bằng mình chạy vọt đi Địa ngục thư sinh quát lên Người chạy đi đâu Chàng bắt người đi toàn dượt theo, nhưng thiên đài ma cơ vội lặng người già, chắn chàng lại nói. Đừng đuổi hắn nữa, phải tính đến việc chính quan trọng hơn. Điều ngục thư sinh ngừng lại đáp. Tôn giá đã ra ơn viện trợ cho, sau này tại hạ sẽ có ngày báo đáp. Thiên đài ma cơ vẫn nhìn chàng bằng con mắt quyến rũ nói. Việc nhỏ bọn đó có chỉ đáng kể mà hiện đại phải bận tâm. Tiện tay ta tà, thường cho hắn một đoàn mà trời Nàng vừa nói, vừa đảo mắt nhìn bảy sắc chết mình mặc áo trắng rồi nói. Hiền đệ, người chết tuyệt không có thương tích gì hết. Hiền đệ đã dùng thứ công lực gì vậy? Địa ngục thư sinh vẫn mặt lạnh như tiền đáp. Ờ, về điểm này, Tại Hà không thể nào trình bày được. Giữa lúc ấy, một bóng người từ từ lướt qua bên mình địa ngục thư sinh. Chàng run lên nói. Đây là vô tình tẩu, xem chừng táng thiên ông thắng rồi. Chàng vừa dứt lời, một bóng người trọn ủng vọt tới, chính là táng thiên ông. Nhưng mà không thấy bóng của thiếu nữ áo hồng đâu. Thiên đài mà cờ buột miệng hỏi. Là thật, thế này nghĩa là sao? Địa ngục thư sinh không nghĩ ngợi gì nữa. Chàng vọt ra đón đầu táng thiên ông, khoanh tay nói. Xin chào lão tiền bối. Táng Thiên Đông dừng bước, đào mắt nhìn chàng hỏi: Ờ, phải chẳng, các người là đã nấp ở trong rừng để theo dõi vụ náo nhiệt này. sau các người lại chạy tới đời giết người? Điều Ngục Thư Sinh cùng Thiên Đại Ma Cơ không khỏi chấn động tâm thần vì hành tung của mình đã lọt vào mắt của đối phương từ lúc nào. Táng Thiên Đông hỏi tiếp. Là ai? Ai đã giết người? Điều Ngục Thư Sinh thảm nhiên đáp. Dạt thừa là vạn bối. Ờ thì uh, danh hiệu của ngươi là chỉ Địa ngục thư sinh. <cười> địa ngục thư sinh, đệ ra là ngươi. Lão già thường nghe nói ngươi giết người không để dấu vết và chưa ai sống sót sau khi bị đòn của ngươi. Lão vừa nói lại vừa nhìn Địa ngục thư sinh bằng một tia mắt kỳ dị. Lão ngắm nghía Địa ngục thư sinh từ đầu xuống tới gót chân. Rồi lại đảo mắt nhìn bảy sát người áo trắng. Lão nhằn tiếp cập lông mày trắng, ra chiều suy nghĩ. Hiển nhiên, một bậc kỳ nhân cũng không hiểu chỗ bí mật về thủ pháp giết người của địa ngục thư sinh. Nguyên lão muốn giữ thể diện của bậc tiền bối, nên là không thèm hỏi vặn nữa. Lão nhà mắt nhìn thiên đại mà cờ, rồi hỏi địa ngục thư sinh. ở thì y có phải là vợ của người không? Thiên đài Ma Cơ che miệng mà cười. Nàng không tỏ ra là thừa nhận, mà cũng không phủ nhận. Điều ngục thư sinh lạnh lùng đáp. "Y không có liên quan gì đến tài hạ. y là thiên đài Ma Cơ. Thiên đài Ma Cơ Đúng vậy. Táng thiên ông đột nhiên vung tay ra cho vào cổ tay của thiên đài Ma Cơ. Cử động của lão màu lẹ, rõ ràng lão định nắm cổ tay của nàng. Mà lại đổi ra trộp vào huyệt kiêm tình. Điều ngục thư sinh hết nỗi lờ nghi ngờ. Trang không hiểu tại sao, Lão quái này lại ra tay một cách đột ngột. Thiên đài mà cờ chỉ vặn đi vặn lại một cái. Thân pháp rất là kỳ ảo. Người đã lạnh ra xa tới tám thước. Táng thiên ông kinh ngạc, trận mắt lên hỏi. Cái con ở đầu kia. Té ra, ngươi là chuyển nhân của mụ đó ừ. Mụ còn sống hay là chết rồi? thiên đài ma cơ vẫn nở nụ cười quyến rũ trên môi đáp lão nhân già đã chết thế nào được phải chăng lão tiền bối táng thiên ông ngắt lời ờ thì hiện giờ mũ ở nơi đâu xin thứ lỗi cho văn bối không thể trình bày được <cười> thôi được rồi lão quay lại hỏi địa ngục thư sinh còn cái thằng nhỏ này ngươi chắn đường ta làm gì xin hỏi lão tiền bối thiếu nữ áo hồng đâu rồi người hỏi thị làm gì địa ngục thư sinh ngập ngùng cái đó cái đó táng thiên ông cười ha hả nói người muốn sống thì đừng hỏi lôi thôi nữa lão già không có nhiều thì giờ nói chuyện nhảm với người đâu lão tiền bối địa ngục thư sinh chưa dứt lời thì táng thiên ông đã tròn ủng như là quả cầu, vọt đi mất tâm. Địa ngục thư sinh đứng thôn mặt ra không nói gì nữa. Chàng xoay chuyển ý nghĩ, rồi băng mình xuyên vào trong rừng, chạy về phía bãi cỏ rậm. Nơi đây bốn bề hoàng vù tĩnh mịch, nào thấy bóng hồng đầu. Ngoài ra, không còn tông tích của một ai khác. Chàng tự hỏi, vụ này là thế nào đây? Thiếu nữ áo hồng đi đâu mất rồi? Điều ngục thư sinh đứng thộn mặt ra đường trường. Chàng cảm thấy một nỗi buồn man mác, Rồi chàng lại cười cho hành động lần thần của mình. Đã đi theo dõi thiếu nữ áo hồng một cách vô lý và mang cực nhục vào thân. Thiên đài ma cư cất giọng buồn buồn hỏi. Hiền đại, hiện đại thất vọng phải không? Điều ngục thư sinh quay lại lạnh lùng đáp. Tôn giá đừng nói những lời vô vị đấy nữa. Ai là anh em với tôn giá? Mời tôn giá tùy tiện đi thôi. Thiên đài Ma Cơ biến sắc nói. Người chẳng nên mở miệng nói những câu cạn tàu gió máng. Điều ngục thư sinh không muốn tranh luận nữa. Chàng băng mình vọt đi ngay. Phía sau chàng còn vang lên điệu cười mỉa mai của thiên đài Ma Cơ. Nhưng chàng cũng chẳng đáp tài. Cái chốc đã cắm đầu chạy miết. Điều ngục thư sinh chạy được một lúc. Rồi sực nhớ ra, không biết mình chạy đi đâu về đâu. Chàng đã bỏ việc đi cầu thân ở phủ khai phong, mà trở về nhà thì không biết nói với phụ thân như thế nào. Màn đêm buông xuống, ở nơi thôn dã những ngọn đèn dầu lác đác chiếu ra ánh sáng lù mờ. Điều ngục thư sinh cứ theo con đường nhỏ hoang vu mà đi, chẳng có mục đích gì. Chàng nghĩ lại cuộc hành trình nửa ngày vừa qua, chẳng ăn thua gì. Chỉ rước thêm được cái hình ảnh thiếu nữ áo hồng in vào trong óc, tẩy không sạch, mài không đi. địa ngục thư sinh tiếp tục đi chừng một trống cành, thì trước mắt đột nhiên hiện ra một ngôi chùa rất lớn. Tuy là kiến trúc rất hùng vĩ, nhưng mà đã hoàng phế tồi tàn, không còn chút nào mỹ quan nữa. Trong chùa có ánh đèn thấp thoáng chiếu ra. Chàng bất giác đi tới ngoài cổng chùa, thì dừng chân lại. trên cổng có treo một tấm biển vàng đã mục nát. Trang nhìn lờ mờ thấy năm chữ sắc kiến thanh nguyên tự. phía dưới đề niên hiệu và triều đại nào không nhìn rõ nữa. Địa ngục thư sinh dừng lại một chút, rồi toàn trở gót đi ngay. thì đột nhiên để mắt đến phía trong cổng chùa nằm dài bốn xác chết. Chàng đồng tính hiếu kỳ cất bước tiến vào trong cổng. Chàng xuyên qua một tòa viện. Lại thấy mấy xác chết nữa Những người bị nạn Toàn thân mặc võ phục đèn Trong điện ánh đèn sáng tỏ Nhưng tuyệt không có tiếng người Bầu không khí chết chóc rùng rợn Bao phủ lên người chàng Khiến chàng không khỏi ớn ra gà địa ngục thư sinh ngần ngừa một lúc Rồi băng mình vào điện giữa Chàng vừa đào mắt ngó quanh Lại càng thêm bở vía Một luồng hàn khí ớn lạnh xương sống Rồi lan tỏa ra toàn thân Chàng thấy mười mấy chiếu Hãy là còn la liệt Rượu và thức nhắm ăn uống Chưa hết còn bỏ lại đó Bên tiệc rượu Nằm lăn bảy tám cái thây ma Không một người sống sót Địa ngục thư sinh người run bần bật Nghĩ thầm Nơi đây hẳn là nơi trọng địa của một bang phái giang hồ Không hiểu sao Họ lại bị tập thể đổ sát Người hạ độc thủ lờ nhân vật thế nào Vì chuyện trả thủ hay là... Điều ngục thư sinh cúi xuống kiểm điểm thi thể, thì thấy những xác chết không có thương tích chỉ hết, chẳng biết họ chết trong trường hợp nào. Điều ngục thư sinh coi kỹ lại một lúc nữa, đột nhiên chàng tái mặt, lao đáo người lùi lại mấy bước, miệng lầm bẩm Phải chăng là... Nhưng... nhưng tại sao? Chàng đứng thộn mặt ra, người run lầy bầy, trang nhìn thấy khắp viện ngổn ngang xác chết mà không khỏi cho mày tự hỏi. Bọn này có đáng chết không? Chắc hẳn họ đã làm điều gì tản nhẫn. trang giải thích như vậy rồi trở gót toàn ra khỏi chùa. Điều ngục thư sinh vừa xoay mình thì đột nhiên như là bị điện giật đầu óc suýt nữa mê đi. Số là phía ngoại điện giữa cách chừng vài trượng một bóng hồng thấp thoáng. Chính là thiếu nữ áo hồng Mà chàng đang mang nặng mối tình trung tình. Sự xuất hiện đột ngột của thiếu nữ áo hồng khiến chàng giận mình kinh hãi rồi tự hỏi. Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi đây và vào lúc này? Những người bị giết kìa có liên quan gì đến nàng không? Mặt nàng sao lại đầy sát khí và lộ vẻ căm hận? Cầm mắt trong sáng kìa vì lẽ gì chiếu ra những tia lửa hận kinh hồn? Vụ này là thế nào đây? địa ngục thư sinh cất bước trầm giọng tiến lại hỏi tại hạ không ngờ lờ cùng cô nương tương kiến ở nơi đây thiếu nữ áo hồng hàn học ngắt lời địa ngục thư sinh thủ đoạn của người thật là tàn ác địa ngục thư sinh giận mình hỏi ngay cô nương bảo sau thiếu nữ áo hồng gằn giọng ta bảo người không còn nhân tính gì nữa Tại hạ vừa mới tới đây, vụ này ngươi câm miệng đi, đừng nói nữa. Chính mắt ta từng trông thấy người giết người mà không để lại chút dấu vết gì. Sự thực đã bày ra trước mắt, có cái cũng bằng thừa. Vì lẽ gì mà ngươi hạ độc thủ thế này? Địa Ngục Thư Sinh nhằn nhó đáp, "Đây không phải là hành vi của tại hạ." Vậy thì hung thủ là ai? Cái này thì tại hạ cũng không biết. <cười> đã dám giết người, sao lại không dám thừa nhận? Tại hạ thừa nhận giết người đã nhiều, quyết chẳng bao giờ hạ thủ rồi lại chối cãi. Vụ này, đích xác không phải là hành vi của tại hạ. Vậy chứ, người đến đây làm gì? Tại hạ ngẫu nhiên vào đây. <cười> một tiếng hắng giọng tỏa ra nàng đã phủ nhận lời biện bạch của địa ngục thư sinh. Kể ra địa ngục thư sinh bản tính của ngạo. Chàng không muốn biện bạch, nhưng mà tình trạng trước mắt không giống mọi khi. Đối phương là một cô gái mà hình bóng đã in vào tâm khản của chàng. Lúc này dù là địa ngục thư sinh muốn nói rõ sự lòng cũng không thể được. Chàng thấy rất là bực mình. Nghiêm trọng nhất là nàng đã quyết là chàng đã hạ độc thủ. Một chuyện này đủ làm tan vỡ tâm nguyện chàng đến triệt đề. Chàng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ tới đâu. Sau một lúc trầm lặng nặng nề, địa ngục thư sinh không nhẫn nại được nữa, chàng cất tiếng hỏi. Phương danh của cô nương là gì? Thiếu nữ áo hồng hậm hực đáp. Người bất tất phải biết làm gì, ta không nói đâu. Địa ngục thư sinh phải nghiến rằng hết sức là nhẫn nại, không cho cơn xúc động nổi lên. Chàng lại hỏi. Vậy cô nương cùng những người chết ở đây có mối quan hệ gì? Thiếu nữ áo hồng mắt hạnh tròn xè, lớn tiếng đáp lời. Ta là người trả thù cho họ. Địa ngục thư sinh bất giác lùi lại một bước nói. Tại hạ trịnh trọng thanh minh. Người đã hạ thủ không phải tại hạ. Hơn một trăm nhân mạng mà người chỉ chối một câu như vậy mà xong được ử. Địa ngục thư sinh ra chiều khó chịu đáp. Tại hạ không biết nói như thế nào hơn được. Mấy người bị hạ sát, mình không thương tích, lại không có triệu chứng gì tỏ ra bị thuốc độc. Thủ pháp giết người này mà không phải người, thì ai vào đây? Cô nương đã nhận định cách này, thì tại hạ cũng chẳng biết giải thích thế nào được nữa. Tức là người thừa nhận rồi phải không? Tại hạ không nói là thừa nhận. Thừa nhận hay không thì cũng vậy mà thôi. Địa ngục thư sinh tức quá đáp Tài hạ có nhẫn nại Cũng chỉ đến một trình độ nào thôi Bất thình lình Có tiếng bước chân rầm rộ vọng tới Một cỗ kiệu hòa Do bốn đại hán áo đen Khiêng thẳng vào trong điện Theo sau cỗ kiệu Lờ mười mấy người áo đen Cà già cà trẻ Cố kiệu đặt xuống Bốn người khiêng thóng tay Chia ra đứng hai bên Thiếu nữ áo hồng lật đật Dạo bước đến trước kiệu Đứng ngoài rèm. Nói nhỏ một hồi, rồi việm tay vào thành kiệu mà đứng. Địa ngục thư sinh trong lòng nghi hoặc, chàng không hiểu người trong kiệu là ai. Hết thầy, bọn người áo đen nhìn địa ngục thư sinh bằng con mắt căm hờn Dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Bầu không khí trầm lặng tịch mịch, nhưng mà chứa đầy sát khí vô hình. Hồi lâu, rất lâu, trong kiệu mới có âm thanh một người đàn bà cực kỳ nghiêm trọng, hỏi vọng ra. người là địa ngục thư sinh đúng vậy chính là tại hạ người nói rõ lai lịch đi về điểm này tại hạ không thể tuân mệnh được <cười> người đã dùng thủ đoạn tàn khốc sát hại hơn trăm mạng thì phải có nguyên nhân gì chứ tại hạ đã mấy lần thanh mình là không hạ thủ vụ này người có gì để chứng minh không Bằng nhân cách của tại hạ. Người trong kiểu cười ha hả bằng một giọng điệu khinh miệt. hổ địa ngục thư sinh mà cũng nói đến nhân cách ư? Địa ngục thư sinh sám mặt lại ra chiều tức giận. Chàng không thể nào nhịn được một sự khinh miệt quá đáng này. Một làn sát khí bao phủ trên mi mắt của chàng, khiến cho người trông thấy không rét mờ run. Chàng tiến thêm hai bước về phía Kiệu hà, hỏi bằng một giọng lạnh như bằng. Cách dưng hồ của tôn giá thế nào? Người không đáng hỏi. Địa ngục thư sinh không nhấn lại được nữa. Chàng vung trường đánh vào cửa kiệu. Chàng phóng trưởng đang cơn tức giận, mà đã dùng đến 10 thành công lực. Phát trưởng nặng đến muôn cần Bọn áo đen quát mắt tức giận, nhưng mà chỉ hắng giọng một tiếng, chứ không ai động thù. Thiếu nữ áo hồng vẻ mặt vẫn lạnh như tiền. gièm kiệu lung lay tựa hồ như là trận gió thoảng qua phát trưởng của địa ngục thư sinh khủng khiếp như thế mà lại như là muối bỏ bể tiêu tan mất hút địa ngục thư sinh kinh hãi run lên vì công lực của người trong kiệu cao thâm đến độ ra ngoài sự tưởng tượng của mình Chàng sực nhớ lời của táng thiên ông bào vô tình tàu con nhỏ này có chỗ dựa ghê gớm lắm lão với ta đâu không gây sự với y được đâu Câu này quả nhiên là đúng sự thật. Trong lúc thảng thốt, địa ngục thư sinh không biết làm thế nào. Coi tình hình này, chàng tự biết mình còn kém xa. Nhưng mà bản tính của ngạo, chàng không nghĩ tới việc bỏ chạy. Hướng gì trước mặt của thiếu nữ áo hồng, khi nào chàng lại tỏ ra khiếp nhược. Người trong kiệu lại lên tiếng. Địa ngục thư sinh, người nên nói thực đi thôi. Tại hạ chẳng có điều gì mà nói. Thế ra, Ngươi muốn chết phải không? Cái đó thì chưa chắc đâu. Ngươi chưa thấy quan tài, Nên là không xa lệ. Dèm kiệu lay động, Một luồng cương phong ao ảo xô ra. địa ngục thư sinh vung trường lên đón. Trường lực đụng nhau, Đánh dầm một tiếng, Như là sét nổ lưng trời. địa ngục thư sinh loạn trọng lùi lại hơn 10 bước. Mặt của chàng lật lạt, khóe miệng ứa máu. Từ ngày chàng ra đời, đây là lần đầu tiên chàng đụng phải một tay đối thủ khủng khiếp, không còn đất để mà trả đòn được nữa. Thiếu nữ áo hồng cất giọng lạnh như băng. Địa ngục thư sinh, các hạ nên nói thật thì hơn. Địa ngục thư sinh tiêm mắt hướng về thiếu nữ áo hồng, thấy nàng đẹp như là hạt sương trong buổi sớm, nhưng mà mặt nàng đầy vẻ kiêu hận. Nàng vẫn xinh đẹp kinh người, Một vẻ đẹp cao quý thanh khiết, vẻ đẹp ít thấy trong các cô gái khác. Thật là một cái đẹp siêu phàm, khiến cho địa ngục thư sinh phải điền đảo tâm thần. Những nỗi hận giận, những luồn sát khí vừa tiếp xúc với thiếu nữ áo hồng đã tiêu tàn hết. Chàng không sao hiểu được phản ứng này. Ngọn lửa kiêu ngạo bướng bình không thể nào bốc lên trước mặt nàng. Thật là một điều vi diệu phi thường. Địa ngục thư sinh vuốt máu trên miệng, nhăn nhó đáp. Cô nương, tại hạ chỉ có một câu. Người hạ thủ không phải là tại hạ. Trong kiệu, thanh âm nghiêm khắc vọng ra. Kiểm tra ký lại gì thể những anh em bị tử nạn đi. Một tiếng dạ dàn, mười mấy người áo đen lập tức lật những thi thể khám nghiệm, soi mói từng tí, cả chỗ bí hiểm cũng không bỏ qua. Sau một lúc lâu, mọi người đầu phúc đáp. dạ thừa tuyệt không có một chút thương tích nào địa ngục thư sinh ngẩng mặt nhìn bóng đèn da mặt của chàng hơi co lại chàng biết rõ nguyên nhân mà không tiện nói ra người trong kiệu lại lên tiếng đưa kiệu tiến lên bốn đại hán áo đen nhanh như chớp chia nhau giữ bốn đoàn kiệu khiêng lên vọt tới trước mặt địa ngục thư sinh người trong kiệu biến đổi thanh âm cực kỳ lạnh lẽo nói Địa ngục thư sinh, vụ bí mật này, trừ phỉ khám phá ở trong mình người, không còn cách nào khác. Địa ngục thư sinh hờ hững nói, đại hạ e rằng, tôn giá phải thất vọng mất. Người trong kiệu lại nói vọng ra, người chờ đó mà coi sẽ rõ. Mấy luồng kinh phong dít lên vèo vèo, như là xéo bầu không khí từ trong kiệu bắn ra. Địa ngục thư sinh vọt người sang mé bên xa tám thước để mà né tránh. Động tác của chàng nhanh như điện chớp, nhưng thủ pháp của người trong kiệu lại mau lẹ không biết đến thế nào mà nói. Nó tuyệt diệu ở chỗ, dự đoán được phương hướng mà đối phương né tránh. Cùng một lúc mới luồng kinh phong bắn xéo ra. Địa ngục thư sinh tuy là né tránh, mà vẫn bị kinh phong bắn trúng người chàng không thiên lệch một chút nào. Chàng cảm thấy toàn thân chấn động, khí huyết lập tức trồi ngược lên. Khắp trong thân của chàng, tựa hồ như là bị ngàn con rắn cắn vào, khiến chàng nhức nhối đau khổ vô cùng, không bút nào tả xiết. Địa ngục thư sinh mồ hôi chán nhỏ giọt, bộ mặt anh Tuấn của chàng không giữ được nguyên hình. Người chàng run lên bần bật và co quắp lại. Chàng nghiến chặt hai hàm răng để mà chịu đựng, chứ không bật lên tiếng rền là. Hai mắt của chàng đỏ sọc, tưởng chừng như là sắp phun máu, bỗng hoa lên dần dần rồi tối sầm lại. Hụt một tiếng, chàng ngã lăn xuống đất, giấy ruộng mấy cái, rồi chàng lại gắng gượng lồm cồm đứng lên. Chàng muốn lớn tiếng thóa mạ, mà, mà không thốt ra lời. Người chàng run rẩy loạn choạng, giật từng cơn đùng đùng, tựa hồ như là mắc chứng động kinh. Người trong kiệu lại lên tiếng hỏi. Người đã chịu nói chưa? Điều ngục thư sinh hằn học, gắng gượng lên tiếng. Không! Không! Hụt! Chàng lại ngã lăn ra. Địa ngục thư sinh mấy phen gắng gượng đứng lên, rồi lại té xuống. Sau người chàng co quắp, hơi thở hồng hộc mũi miệng ứa máu tươi đỏ lòm. Người trong kiểu cũng căm hận đến cực điểm, sẵn giọng hỏi. Địa ngục thư sinh! Ta không ngờ người đối với bản thân cũng tàn nhẫn đến vậy. Địa ngục thư sinh ráng đè tụ khí lực, rú lên thê thảm Ta mà không chết! Thì thể rằng Quyết giết người Người trong kiệu quát bảo thuộc hạ Thử lục tìm trong người của gã Xem có gì để chứng minh thân thế của gã không Một lão già áo đen vâng dạ tiến tới Lão đến bên địa ngục thư sinh cúi xuống Đưa tay sờ soạn Bỗng lão rú lên một tiếng Rồi ngã ngửa về phía sau Lão giấy đành đạch vài cái Rồi tắt thở ngay Diễn biến này khiến cho mọi người trong trường đều táng đởm kinh hồn. Chẳng ai hiểu vì sao, lão già áo đen kia lại chết một cách mau lẹ đến vậy. Một tiếng hắng giọng đầy vẻ căm phẫn, khiến cho người nghe thấy phải sợ hãi rụng rời. Bức dèm kiệu vén lên, một luồng cương phong vọt ra như là cơn gió lốc, cuốn người địa ngục thư sinh tung lên cao hơn trượng, rồi lại hất xuống đất, đánh bình một tiếng. Chẳng ai nghe thấy chàng phát ra một tiếng là tiếng rú, Chỉ thấy chàng im lặng mà không nhúc nhích. Người trong kiểu thét lên để ra lệnh. Lột xác gã đi. Lập tức, hai gã áo đen trống kiếm nhảy sổ tới. Bỗng có tiếng quát. Hãy dừng tay. Hai gã áo đen nghe tiếng quát, giật mình đứng ngẩn ra. Một bóng người hạ xuống nhanh như là chớp. Mọi người định thần nhìn lại. Thì ra là một người đàn bà ăn mặc rất là diềm rúa. Người trong kiệu quát hỏi, Là ai? Người mới đến đáp cộc lốc. Thiên đài ma cờ. Người trong kiệu hỏi, Mục đích của người đến đây làm gì? Thiên đài ma cờ hứng hở đáp, Tôn giá làm như vậy, chẳng là quá quát lắm ử. Người trong kiệu lại hỏi, Vậy người tính thế nào? Thiên đài ma cờ đáp, Địa ngục thư sinh tính tình ngang trướng Nhưng mà không phải là cốt cách kẻ tiểu nhân Chẳng khi nào y lại giết người Mà không chịu nhận Người trong kiệu cười hỏi Ồ, oh, phải chẳng Người cùng một phe phái với gã Thiên đài ma cờ đáp Lai lịch của y thế nào Tại hạ cũng không biết Có điều, y cùng tại hạ chia tay Chưa đầy nửa khắc Tại hạ vừa thấy gã vào trong miếu Rồi tôn giáo cùng đàn tùy tùng Bất chợt đến ngày. Tôn giá thử tưởng tượng trong khoảng thời gian chưa uống cạn chén trà mà đã có thể sát hại được một chàng thiếu niên cao thủ, võ lực địch nổi trong người ư. Người trong kiệu đáp, vấn đề này không phải là về vấn đề thời gian, mà là vì gã đã giết người một cách tàn nhẫn. Thiên đài Marker nói, bản nhân làm chứng cho ý, kẻ giết người quyết không phải là ý. Người trong kiệu sẵn rộng. Vậy là người có dính líu đến vụ này chẳng? Thiên đài mà cờ tức giận, nét mặt sám xanh, nàng giít hai hàm răng lại, lớn tiếng hỏi. Phải chẳng tôn giá ý mình võ công cao cường mà nói đặt điều như thế? Người trong kiệu lạnh lùng đáp. Nếu người có phần dự phần thì không trốn thoát được đâu. Nội vụ này sẽ được trà xét mình bạch. Địa ngục thư sinh bỗng cựa mình một cái. Thiên đài ma cơ đưa mắt nhìn chàng ra chiều đau xót. Nàng quay lại bảo thiếu nữ áo hồng. Cô nương. Chắc là cô chưa quên. Y đã cứu cô thoát khỏi bàn tay của sứ giả ngũ lồi cùng. Thiếu nữ áo hồng biến sắc đáp. Tại hạ vẫn nhớ. Không bao giờ quên được. Nhưng mà hơn trăm mạng người. Ấy. Thiên đài ma cơ ngắt lời. Sự thật. Chưa có gì chứng minh là y đã hạ thủ Thiếu nữ áo hồng nói Hiện tại chỉ có mình y ở đây Hơn nữa vị này vừa táng mạng Mà hình dạng cũng chẳng khác gì những người kia Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chứng minh Trừ phi tôn giá có thể giải thích nào chứ Thiên ma Marker cường quyết đáp bản nhân chẳng có gì để mà giải thích Nhưng mà tin chắc không phải là y hạ thủ bản nhân bảo đảm như vậy Người trong kiệu ngắt lời bằng một giọng khinh miệt. Thứ như người, không xứng để mà bảo đảm đâu. Thiên đài ma cơ giơ tay lên hỏi. Thế băng vào cái này có được chăng? Nàng giơ một phiến ngọc to bằng nửa bàn tay, cho vào khe giữa ngón tay giữa và ngón tay trò. Giữa phiến ngọc có rùi thủng bà lỗ. Người trong kiệu kinh hãi la lên. Tam chỉ quyết. Thiên đài Ma Cơ lạnh lùng hỏi lại. Đúng rồi. Tôn giá có nhận biết vật này ư? Người trong kiệu ngập ngừng hỏi. Người là... Người là truyền nhân của lão nhân gia đó ư? Thiên Ma Cơ đáp cộc lốc. Đúng vậy. Thế rồi hai bên không nói gì nữa. Sau một khắc trầm lặng, người trong kiệu lên tiếng bằng một giọng trịnh trọng. Được rồi. Ta nể người có tín vật đó. mà tạm thời buông tha cho gã, nhưng mà không phải có thế là xong đâu. Thiên Đài Ma Cờ liền nói ngay, nếu mà sau này quả nhiên địa ngục thư sinh có dính líu đến vụ công án này, thì tại hạ sẽ phụ trách việc đưa ý đến đây, để mà tôn giá tùy tiện xử trí. Người trong kiệu nói, được rồi, bây giờ người có thể đưa gã rời khỏi nơi đây. Thiên Đài Ma Cờ ngập ngừng. Nhưng mà huyệt đạo của y đã bị kiềm chế. Người trong kiệu đáp. Đã được giải khai rồi. Nếu không, thì mạng của y cũng chẳng còn nữa. Thiên đài cơ lộ vẻ rất là phức tạp. Nàng ngẩng người ra một chút, rồi đột nhiên cúi xuống, toàn ôm chàng lên. Lúc này, địa ngục thư sinh mở mắt ra. Chàng cất giọng run run. Không, đừng động vào tại hạ. Tay phải của chàng trống xuống đất, lao đảo đứng lên. Thiên đài ma cơ vẻ mặt sững sờ, tự hồ như là oán hận. Nàng mấp mái môi toàn nói gì lại thôi. Điều ngục thư sinh đào cầm mắt oán hận, cầm hận, hết nhìn cố kiệu diêm rúa, lại nhìn bọn người áo đen. Chàng lại ngó thiếu nữ áo hồng một lúc, rồi quay lại nói với thiên đài ma cơ. Món ân tình này, tay hạ, xin ghi vào tâm khảm. Chàng nói xong, Loạn trạng bước đi ra ngoài cửa miếu. Thiên đài Ma Cơ biến sắc thành rất là khó coi. Vẻ lạnh lùng của địa ngục thư sinh làm tổn thương đến lòng tự ái của nàng. Nàng ngẩn người ra một lúc rồi cất bước rượt theo. Ngoài miếu, trăng sao đầy trời chiếu ánh sáng huyền ảo xuống cả một vùng. Tuy là hiện đang là tiết trong xuân và ngọn gió đêm vẫn còn thổi mạnh. Thiên đài Ma Cơ theo sau địa ngục thư sinh một lúc Nàng không nhịn được nữa, lên tiếng nói. hiện đại, hiện đại bị nội thương nặng lắm đấy. Có cần phải tìm cách điều trị ngay không? Địa ngục thư sinh dù có lạnh lùng đến đâu cũng không thể nào làm lơ trước tấm lòng tha thiết ân cần của nàng. Chàng liền dừng bước lại nói. Đa tạ cô nương đã có dạ quan hoài. đại hạ hiểu rồi. Thiên đài Ma Cơ lại hỏi. Bên kia có nhà nông hộ. chúng ta vào đó nhờ họ để mà trị thương được chẳng địa ngục thư sinh ngập ngừng đáp tại hạ đầy mình máu mẻ không khỏi khiến cho người ta phải kinh hãi vào đó không tiện thiên đài ma cơ lưỡng lự một lát rồi nói vậy chúng ta vào khu rừng trước mặt kia địa ngục thư sinh hững hở đáp tại hạ không dám quấy nhiễu cô nương nữ nữa và xin cho cáo biệt Thiên đài Ma Cơ đưa mắt nhìn địa ngục thư sinh bằng con mắt hờn giận. Nàng lạnh lùng hỏi. Huynh đệ không thèm đi với ta ư?" Địa ngục thư sinh lạnh lẽo đáp. Không phải vậy. Tại hạ không muốn nợ quá nhiều. Thiên đài Ma Cơ hằn học hỏi. Vậy ra, ta hay dây vào những việc không đâu ư?" Địa ngục thư sinh đáp. Cô nương đã nói vậy. Thì tại hạ. Chẳng biết trả lời như thế nào được Thiên đài cờ sẵn rộng Địa ngục thư sinh Người tưởng ta hạ tiện lắm có phải không Hừ. Giọng nói đầy vẻ oán hận Nàng trở gót đi ngay Trước mắt đã biến mất vào trong màn đêm mịt mù Địa ngục thư sinh toàn gọi nàng đứng lại Nhưng rồi chàng nhẫn lại không lên tiếng Chàng đã hiểu rõ tâm ý của nàng Nhưng chàng không ưa tính nết kiều mị Lãng mạn của nàng Điều ngục thư sinh lắc đầu mấy cái rồi lại đi vào khu rừng rậm gần đấy. Chàng bị nội thương nghiêm trọng lại khốn nỗi khí huyết trồi ngược không sao chống nổi. Nếu mà không có lòng cao ngạo thì chàng đã không cử động được nữa rồi. Hiện giờ điều cần cấp nhất là phải trị thương. Ngoài ra, nhất thiết chàng không thể nào nghĩ tới việc gì nữa. Địa ngục thư sinh tổn thất rất là nhiều hơi sức mới loạn trọng đi tới được một khu rừng. Ngồi xuống dưới bóng cây Chàng tưởng chừng như là mình đã dùng hết hơi sức cuối cùng Toàn thân rảy rã trang có cảm giác như là xương thịt bị tan nát hết Địa ngục thư sinh thở hồng hộc một lúc Rồi móc lấy hai viên thuốc chữa thương uống Đoạn nhắm mắt hành công Bất thình lình Một bóng người cao lớn như là quỷ mị Chuồn vào trong rừng Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt Rồi tiến về phía địa ngục thư sinh Địa ngục thư sinh đang hành công đến chỗ khẩn yếu, nên là có người tiến vào mà chàng cũng không hay. Người kia đột nhiên giơ tay lên nhằm đánh vào địa ngục thư sinh. Lúc này, hắn chỉ khẽ đưa ngón tay một cái là chàng bị tẩu hòa nhập mang ngay, không bị chết liền. Địa ngục thư sinh sắp mất mạng về tay con người thần bí kia, thì xảy ra chuyện bất ngờ, khiến cho bóng người này thu tay về. Dường như là có điều gì suy nghĩ, Người đó đứng yên lặng một lúc, rồi lại giơ tay lên lần thứ hai. Bỗng có một tiếng cười nhạt vọng lại. Bóng người này phản ứng rất là mau lẹ. Hắn nhanh chóng nhảy sổ về phía phát ra âm thanh nhanh như chớp, đồng thời cất tiếng hỏi. Ai? Tiếp theo, một bóng người tha thướt từ sau một gốc cây hiện ra. Người thần bí ra chiều kinh ngạc la lên. <cười> thiên đại mà cư. Đúng vậy. Các hạ là cao nhân phương nào? Nguyên lờ thiên đài ma cơ tức mình bỏ đi rồi. Thủy trùng nàng vẫn chẳng yên lòng, liền len lén quay trở lại, thì gặp người thần bí đang hạ thủ, ra hại địa ngục thư sinh. Nàng sợ làm chàng kinh động mà bị tẩu hạ nhập ma, nên bật lên tiếng cười nhạt, dẫn dụ người thần bí rời xa chàng. Nhờ có bóng chẳng, thiên đài ma cơ nhìn qua kẽ lá, thấy có người đang che mặt mặc cẩm bào. thiên đài ma cơ bị đối phương gọi chúng tiền hiệu mà nàng lại không nhận ra đối phương là ai nên là tâm thần của nàng không khỏi chấn động người che mặt mặc áo cầm bào cất tiếng hùng dữ nói cái con nhà đầu kia lão phu là ai người bất tất phải hỏi làm gì vì chính người đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây thiên đài ma cơ cười khanh khách hỏi tại sao vậy ô oh, chẳng tại sao cả Thiên đài Ma Cơ lại hỏi, Dù hạng cùng hung cực ác đến đầu, Khi mà giết người cũng phải có duyên cớ, Sau các hạ Người mặc áo cầm bào ngắt lời, Người đừng dườm lời nữa, Lão Phu muốn giết ai là giết, Chẳng cần phải mượn cớ này cớ nọ, Hiện giờ, Lão Phu nhận thấy, Cần phải giết người. Thiên đài Ma Cơ dương cầm mày liễu lên hỏi, Phải chăng? Các hạ nhận thấy tại hạ làm trở ngại việc hạ sát địa ngục thư sinh của các hạ. Người che mặt mặc áo cầm bảo đáp. Có thể như vậy. Thiên đài Ma Cơ nói, địa ngục thư sinh dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết người không để vất tích, thì các hạ giết y để mà trừ hại cho giang hồ, thì cũng là việc đường hoàng. Tưởng các hạ chẳng cần phải giết kẻ khác để mà bịt miệng. Người che mặt mặc áo cầm bào Cười ha hả ngắt lời Cái con uh, tiện tỉ kia mi coi lão phù là hạng người nào mi thà thiết với thằng loại kia Mà gã đối với mi Lại quá vô tình Ờ uh, vừa mới nãy thôi mi ôm nỗi tủi hận bỏ đi Rồi quay trở lại phải không Thiên đài ma cơ biến đổi sắc mặt Nàng tự hỏi Xem chừng con người thần bí này Đã biết rõ hết bao nhiêu việc vừa mới xảy ra Nhưng mình không hiểu hắn cố tình hạ sát địa ngục thư sinh là vì mục đích gì. Nàng biết rằng, có hỏi hắn, hắn cũng chẳng thèm trả lời. Nhưng mà nàng cố ý kéo dài thời gian. Hy vọng địa ngục thư sinh đến lúc tỉnh lại là đã xong việc hành công. Nàng liền tùm tìm cười hỏi. Tại hạ coi chừng các hạ là con người có tâm huyết thì phải. Người thần bí lạnh lùng đáp. Cái đó là dĩ nhiên, hạ tất. Ngươi phải hỏi làm gì? Thiên đài Ma Cơ nói. Quay bề ngoài, các hạ không phải là bọn tầm thường. Thì tất là trong võ lầm, hẳn là có địa vị tương đương. Tưởng là các hạ chẳng đến nỗi, nhân lúc người ta nguy ngập mà đồng thủ ra hại. Người che mặt mặc áo cầm bào, lại lên tiếng cười hung dữ đáp. Ồ, mì lầm rồi, lão phù không tính đến chuyện đó đồ. Thiên đài ma cờ hỏi khích, thế phải chẳng là các hạ sợ y tỉnh lại, không địch nổi y hay sao? Người che mặt mặc áo cầm bào cười khẩy đáp, người cho là như thế cũng không sao. có điều người lẫn thằng loại kia đều đáng chết. Thiên đài ma cờ không có biện pháp nào nữa, nàng cho là con người thần bí này tàn nhẫn vô cùng, dù có nói gì cũng bằng phí lời. Chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng nói, các hạ nên lưu danh lại, để tại hạ có chết cũng biết mình chết về tay ai. Người che mặt mặc áo cầm bào quắc mắt lên đáp, tiểu tiện nhân, ngươi là con quỷ hổ đồ. Thiên đài mà cờ cũng sáng giọng các hạ nên lịch sự một chút đi, đừng mở miệng là mắng người một điều tiện tỷ hay điều là tiện nhân. lão già che mặt cười gằn giọng ồ phải chăng ngươi định kéo dài thời gian <cười> lão vừa nói vừa giơ tay chụp lấy thiên đài ma cơ chiêu chảo của lão nhanh như điện chớp mà kỳ dị vô cùng thiên đài ma cơ đã chuẩn bị từ trước nàng thấy bóng người của đối phương chuyển động liền giơ tay lên ném ra một nắm kim nhỏ như là mưa tưới xuống thứ ám khí này nhỏ như là lông trâu bao trùm một phạm vi đường kính dài chừng một trượng. Người đứng cách gần tất dĩ là không thể nào không khỏi bị thương. Tuy nhiên, lão già che mặt mặc cầm bào vẫn lờ đi như là không biết và tiếp tục đưa ngón tay già chụp tới. Lão già che mặt mặc áo cầm bào bị đến hơn phân nửa đám kim bắn trúng. Nhưng cổ tay của thiên đài mà cử lại bị lão nắm chặt. Lão già che mặt áo cầm bào dùng mình một cái. Bao nhiêu mũi kim tiền Tới tấp rớt xuống đất Thiên đài cờ sợ hết hồn Vì thứ ám khí của nàng Đó là tố nữ thần châm Người võ lâm nghe tiếng Đâu phải kinh hồn táng đầm Mỗi lần nàng có thể phóng ra Từ 10 mũi đến 100 mũi không chừng Ai bị trúng ám khí này Thì thần châm theo máu Sẽ chu lưu trong người Nếu như mà không cứu trị kịp thời Người đó sẽ bị xuyên thủng Trái tim mà chết Từ ngày nàng bôn tàu giang hổ đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tay đối thủ không bị thương về thần trầm. Nàng càng kinh hãi hơn vì đối phương run người một cái đã làm cho những mũi thần trầm đã trúng vào người lại rớt xuống được. Đó là điều nàng không thể nào tưởng tượng được. Người che mặt mặc áo cầm bào nắm được tay của thiên đài ma cờ rồi bóp mạnh một cái. Lập tức nàng cảm thấy chân khí mất hết để tụ nội lực không được nữa. Người che mặt mặc áo cầm bào lại bật lên tràng cười quái gở. Tiếng cười thè thé thêm vào một quang kỳ dị của lão, khiến cho thiên đài ma cơ cảm thấy lão là một con người bí sặc mùi tà dâm, lòng nàng không khỏi run sợ. Người che mặt mặc áo cầm bào đưa tay ra vuốt má thiên đài ma cơ, nhìn nàng bằng con mắt tà dâm. Sau khi hắn nhìn thấy thân thể của nàng từ trên xuống dưới, rồi miệng lẩm bẩm. giết thị đi, thì thì uh, chẳng là phí của trời lắm ư? trời uh, đã sinh ra vật, mình nên hưởng thụ một phen mới phải. thiên đài mà cơ sắc mặt nhợt nhạt, người che mặt mặc áo cầm bào ra chiều đắc ý nói, cái con uh, tiểu hổ ly này lão phù tuổi đã lục tuần, nhưng mà cách thủ tiếp nam nữ dám tự khoe mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ, người không tin thì uh, thử nếm mùi. sẽ biết lời nói của lão phù không xài sự thật ha, ha, ha, ha, ha, ha. giọng nói tà dâm tiếng cười bị ổi chẳng khác gì những đòn roi đánh vào trái tim của thiên đài ma cờ nhưng mà nàng đã tự xưng là ma cờ thì không phải là chuyện ngẫu nhiên dĩ nhiên nàng phải có bản lĩnh gì nàng liền nở một nụ cười rất là quyến rũ hỏi có thật thế không đầu mày cúi mắt nồng nàn mắt lảng lơ khiến cho người ta phải tiêu hồn. Người che mặt mặc áo cầm bào, cười rộn lên đáp. Uh, dĩ nhiên, dĩ nhiên là thế. Sự thật sẽ chứng minh điều đó. Thiên đài Marker liền nói. Vậy các hạ hãy buông tay ra. Người che mặt mặc áo cầm bào lại cười ha ha nói. Cái đó thì không được đâu. Lão Phu coi người đã quá nhiều rồi. Có lý đầu mà không biết con hồ ly quỷ mị thiên đài Ma Cơ chứ? Thiên đài Ma Cơ nói. Các hạt sợ không dám buông tay ử. Lão già che mặt đáp. Lão phủ hãy phế trừ võ công của người và thu nhập thằng loại kia. Xong rồi sẽ cùng mì... <cười> thiên đài Ma Cơ lớn tiếng. Lão phí bỏ công lực của ta thì tha giết ta đi còn hơn. Lão già che mặt lại nói, muốn chết không bằng ghét sống, người cứ yên tâm, xong việc lão phu đằng nào cũng phải giết người. Thiên đài Ma Cơ ngập ngừng, lão mà buông tha ta, thì nhất thiết điều gì ta cũng nghe hết. Lão già che mặt cười khăng khạc nói, cái đó thì không được đâu, người theo hay không chẳng phải là quyền ở người. Lão vừa nói, vừa phóng ngón tay điểm vào người của thiên đài ma cơ, rồi buông tay ra. Thiên đài ma cơ ngồi phẹt ngay xuống. Lão già che mặt mặc áo cầm bào, xoay mình về phía của địa ngục thư sinh. Địa ngục thư sinh có biết đâu, tự thân đã vươn tay ra, sắp nắm lấy chàng lùi đi. Thiên đài ma cơ thấy vậy, mắt muốn tóe lửa. Nàng đưa ngón tay lên, điểm vào mấy chỗ huyệt đạo để mà tự giải khai. Rồi xoay mình đứng lên, nhảy sổ vào lão che mặt mặc áo cầm bào. Cùng một lúc, bỗng nghe tiếng rú thê thảm vang lên. địa ngục thư sinh bị hất ra ngoài một trượng. Người che mặt mặc áo cầm bào như người đi, thì gặp lúc thiên đài ma cư nhảy vọt đến. Lão bật tiếng cười la hoảng, rồi vùng trường đánh tới. huỵch một tiếng, thiên đài ma cư bị hất té ngược lại. Bên kia, địa ngục thư sinh không thấy động tĩnh gì. Dường như chàng đã chết rồi. Lão già che mặt run lên nói Cái con hổ ly này, đẽ ra, người không sợ điểm huyệt. Thiên đài ma cơ dơ tay lên. Một vật lấp loáng có ánh sáng vọt ra khỏi tay của nàng bay tới trước mặt của người mặc áo cầm bào. Lão kinh hãi là lên. Thất toàn phi nhặn. Lão vừa là, vừa vọt người đi. Ánh sáng lấp loáng kia đột nhường luyện vun vút trên không thành đường cánh cùng, rồi vẽ thành một vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn. Vòng tròn này chưa tiêu tan thì vòng thứ hai đã xuất hiện. Những vòng tròn kết hợp thành những vòng ánh sáng dày đặc và bật lên những tiếng vò vò như là xé bầu không khí, khiến cho người kia không khỏi kinh tâm động phách. Người che mặt mặc áo cầm bào né tránh vào khe hở của những vòng ánh sáng, lão rú lên một tiếng thì đồng thời những vòng ánh sáng kia cũng tiêu tàn. tấm khăn bịt mặt của lão đỏ lở một miếng trên đầu rõ ràng có một vệt máu rộng đến bà tấc thiên đài mà cờ lớn tiếng quát lên thử một lần nữa xem tao không tin là mạng của lão lại lớn đến vậy nàng vừa quát vừa giơ tay lên